Xin chào. Chào mừng mọi người mừng chào Chào đã quay tiếng r ở l ạ với kênh của Annie、Bây、giờ kênh mình sẽ đọc tiếp tập 18 của đọc Bây sẽ t p tập Của u y ệ Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Danh Phần n Bổ Sư ọ cười Thủ Mong rằng mọi rằng n g sẽ của ó phúc khi nghe chuyện cũng như là đừng quên đăng ký kênh để theo những nhất kênh Cũng giây đừng đăng vui dõi video mới về quên ký ấn là Để từ kênh của Annie nhé Sát ma tiên Tiếng cười của ma Tiền chưa ư ờ i dứt trên vách đá có những tiếng ầm ầm giống như núi lở hoàng thiên t i n h sắc mặt đột biến lúc này bọn quảng cực đã vượt qua chỗ hai vách núi dựng đứng. Hoàng thiên tinh vội vàng hét lên. qua vô vượt vách vội cực chỗ đã hét hai muốn a lên, lùi lại. lướn lăn trên từng hòn đá lớn đang rơi lăn từ trên đỉnh núi mù bụi rơi Chỉ các thấy mịt, từ đá x u g lùi ú c này muốn l thì cũng đã quá muộn rồi bọn người quảng vô cực liền tung người xông đến phía trước bảy tám hòn đá lớn lên rơi ở trên con đường hẹp phòng kín con đường thoái lùi của bọn hoàng thiên t i n h hoàng thiên t i n h ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bốn bóng nhân ảnh đăng dùng lực đẩy của các tảng đá này rơi xuống vách núi Những tảng đá lớn này đã được bày bố sắn ở trên vách núi này,、chỉ、cần đụng chỉ đá đã được đầy lực bày bố ở vết mỗi ộ t chút, rất nhẹ, sẽ lập tức nhẹ lăn xuống ngay. sẽ lập m một tảng đá này ít nhất là cũng nặng tới ba bốn trăm cân bất luận là người nào vó công cao cường đến mấy khi mà bị đụng chúng cũng không thể nào tránh khỏi bị trọng thương sạn đạo lại chật hẹp muốn tránh né không phải là một chuyện dễ dàng hơn nữa mỗi một tảng đá rơi xuống lại là sạn đạo bị hủy đi một phần nữa nguy cơ bị hụt chân x u ố n g rơi xuống vực sâu vạn trượng cũng là tăng lên dần dần hoàng thiên tinh vừa nhìn thấy tình thế đã biết rằng chỉ có một con đường duy nhất để đi đó là vượt qua kiếm môn quan chỉ nghe lão hét lên lên kim đạo ở trong t a y đã hóa thành một đạo kim quang trói lọi xông thẳng đến phía, phía kiếm môn ma tiên lôi tiểu khuất lại mỉm cười đứng chắn trước kiếm môn hoàng thiên tinh muốn vượt qua kiếm môn để ải khẩu thì phải vượt qua đầu của lôi tiểu khuất đó chính là lúc ma tiên xuất thủ kim đạo của hoàng thiên tinh chém xuống lôi tiểu khuất liền phục người lan xuống phía dưới bụng của hoàng thiên tinh hoàng thiên tinh này đang ở trên không toàn bộ môn hộ đều mở rộng ngũ chỉ của lôi tiểu khuất giống như là năm mũi rùi chọc thẳng vào tâm khẩu của hoàng thiên tinh hoàng thiên tinh liền hít mạnh một hơi trần khí cả người liền tung lên thêm nửa bước lôi tiểu khuất vườn tay chụp lấy thắt lưng của hoàng thiên tinh v ẫ n được ném mạnh thân người của lão x ư ơ n g vực sâu hoàng thiên tinh vội vàng gầm lớn lên một tiếng thì chuyển sang công phu thiên cân trụy chập người xuống nhưng đã quá muộn lôi tiểu khuất là cũng không tiếp tục trì sát mà là chỉ mỉm cười đứng chặn ở kiếm môn ải khẩu mọi người thấy lão chỉ một chiêu mà suýt chút nữa giết chết được hoàng thiên tình cho nên là không ai dám mạo hiểm xông qua ải khẩu nữa hố n hồ sạn đạo này hết thức nhỏ hẹp chỉ có thể bừng người một cái là sẽ xông lên được ngay trong tình hình cực kỳ bất lợi như vậy bất cứ một kẻ nào cũng không dám khẳng định rằng mình sẽ vượt qua được một mươi ngón, ngón tay của lôi tiểu khuất người đánh nh già có mà thì qua đêm mà đánh nhau với ta. dùng lại thủ đoạn bị ổi này mà dám ám toán người khác vậy thì đâu phải là một anh hùng hào kiệt lôi tiểu khuất ngửa mặt cười dài <cười> Kẻ kiệt đâu cần quan đá khuất khẩu thắng tâm ta thủ thế Từng tảng tiểu trong thế trở tảng toàn vô sự. Còn bọn Hoàng thiên tinh thì lại tránh tả chế, Tránh hiếu, tình thật một trận thiên tinh tách chính anh hùng hào hiểm che chắn hoàn Hoàng cháy hiếu ảnh phần hung hiểm Sau một trận đá rơi, Nhóm người Hoàng cần quan đoạn nào lớn xuống đứng lớn nên Còn bọn người có Của các là Lôi lại làm vào hài Dựa Sau ra rơi ải rơi Đâu đá đã đá đá xem vô ở sự bị cửa di hòa với quảng vô cực trúc kiếm lan kiếm đã bị đẩy ra hơn trượt hoàng thiên tinh thích hồng cúc hai người cùng cúc kiếm mai kiếm và ba võ sự hộ viện còn lại vẫn là đang đứng đối diện với lôi tiểu khuất Lời tiểu khuất cười dài. Chỉ là những hài tử. Hãy làm lại lần nữa xem. Ấm ấm lại vang lên, từng tàng đa lớn lại lăn lại luống lan cười tiểu dài. hài Viếng người、hoàng、thiên tinh mai hội nhiều. khuất tử, từng tàng tay trần tranh、né. tử tỉ mai lan cúc trúc, thân tranh rất xuống. cuống Chỉ những hãy Hoàng hình nhỏ nhắn, h ấm cúc cơ hội né cũng Cửa nữa vang Bọn né, né xem. ấm đa sẽ rất nhiều. Nhưng mà thích hồn hồng cúc nhân lúc đá rơi cắt bụi mù mịt phóng ra ba mũi tiêu phi yến tiêu về phía ải khẩu đồng thời tung người lao tới cùng lúc đó dù kính đường cũng là phi thần lao lên phía trước y t h à rằng liều mạng với lôi tiểu khuất một v h e n chưa quyết là không muốn giống như lỗ vạn thừa bị đá đẻ chết Bà biết nàng mà là mối mình mặt đâm một kiếm kiếm mình mà phi tiêu Lồi tiểu Khi tới ai Lồi tiểu liền Lồi tiểu lùi lưỡi giật Liền phát phản lập thích hồng khuất tránh thích hồng khẩu khuất Thích hồng khuất không thủ Chột Thích hồng khó yến náy tung sống đứng cản luôn lên trước Tự vượt quốc quốc quốc của của quốc được vừa ra ra qua đã đã ở khi nghe lôi tiểu khuất cười cười người quả nhân là thông minh Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết thân tiền thẳng trượng Trước ngực của hắn còn cắm một thanh phân xoa của thích hồng cúc. tiểu khuất vẫn đứng thúc thủ trước Nhất mắt thiên tinh đỏ ngầu, quay thích hồng cúc. Đợi một giao Lôi ải khai Hai Đợi liều với phân phụ phu phù đó đường đường Đã đứng đường đào là lên lòng Lá lát Lá lên vàng hoàng cắm mạc mạng hình kính xuống vạn ngực hắn còn hồng vẫn quan Vạn ngầu sang hồng nữa sông hắn kêu khẩu du sâu quay Cả vực của của Của cúc của bay xoa cúc Các vị hãy tiếng ầm ầm lại vang lên lần thứ ba không nhân gian phải vất h tĩnh bất bất lặng giống như tờ cát bụi bay đến mù mịt sạn đạo đã bị phá hủy gần hết chỉ cần thêm một đợt đá nữa thì bọn người hoàng thiên tình sẽ táng mạng ở kiếm môn quan Hoàng Thiên Tinh rộng nói với chậm đào nhất giang、Bất、luận là như thế nào, chúng ta là chúng phải liêu một phên. Dù sao là cũng còn hơn là ngồi đáp â y mà một chờ chết. Đợi l t nữa, người sẽ h khi khí. Ẩm khí. Ta sẽ thử cơ hội xông tới. Thích nữ hiệp, hay Nhất á ám đáp. t Ta tới. toàn trợ. sẵn, sẽ xông nữ xin người hay toàn lượng ẩm yểm trợ. Đào nhất Giang cơ Đào vâng thích hồng cúc là cũng thở dài vậy cũng được đúng là lúc này trên vách đá có tiếng động lạ phát ra hoàng thiên t i n h ngẩng đầu lên quan sát chỉ thấy bốn người tên r vách đá đã dừng tố a thanh, thanh y đồng hiện thời xuất thêm lại b n thanh nhân, dường như là chỉ là bốn đồng tử, trên vai đang nâng tử chỉ vai y là là mệnh ộ t cỗ k i u t r o g kiệu kẻ là nào t ì là không tiên h nhìn thấy、được. Chỉ thấy mệnh ể nào bốn tên sao rõ tố t được. đồng này thân vận tử y liền vây lấy bốn người mới tới phảng phất giống như là đang nói điều gì sau đó lại đột nhiên một tên trong bọn họ không hiểu tại sao l i ề n ngã vật xuống ngay sau đó có một tử y nhân khác liền dài người phóng lên lợi dụng ánh mặt trời chói sáng đổi hướng ba lần ở trên không mắt thấy y sắp lao thẳng vào trong cố kiệu thì đột nhiên sững người lại giữa không trung rồi rơi thẳng xuống vách đá Lúc là có thể thấy trước ngực của y đã có vách chuyện chẳng mà thêm vài mũi vài này nào y thấy y xảy rơi trên ra trong ai biết, biết kiểu ai. qua nếu sạn như tên nhỏ. Không bên đạo, để đã đá đã đó thể ý gì, kể ở Nhưng nếu như bên trong này mà có người vậy thì người này thì thủ xuất mà Vậy có vừa đã lời ấ y mạng của hai tố mệnh tiên đồng Công phụ quả thực là khiến n gá của thực cho hai phụ tố quả là ư tiểu a không k h ỏ động dung Lời i t h u y ế t biến đổi sắc mặt dừng giọng nói lên các con trai mau xuống đây Một mất một mất mạng tay thể thì tay thì thể thắng Tố tứ tiên trong tinh người nếu như là có đủ hai tay cũng không thể nào đánh người cánh càng không thể nào thắng được đối phương tố y tứ tiên đồng Bốn người đã mất đi hai, để cho hai người còn người bằng nhuệ được được lưu hai khi đi rồi đối đi hai hai lại liều mạng với người trong kiệu sau khác cho Chỉ là có đủ đã Để Vậy y bảo lưu tinh nhuệ. hai gá tiền đồng còn lại vừa nghe tới mà tiền triệu hồi liền vội vàng tung người chạy xuống vách đá nguy hiểm nhưng mà bằng công lực của chúng việc đi xuống chẳng phải là một việc khó khăn gì Bốn trận chiến g trên đỉnh vách đá từ xa nhìn vào chỉ là bất quá mấy cái động tay động chân tự hồ như là chỉ diễn ra trong một hai cái nháy mắt kỳ thực đó cũng là một trường ác đấu hết sức kinh nghiệm Tố tứ tiên đồng, thực mệnh đồng, ra khi mà chúng đang chuẩn bị đẩy một lượt đá thứ tư xuống thì đột nhiên thấy có những tiếng động lạ khi mà chúng quay người lại thì có một thanh âm lạnh lẽo tràn trề ra sự uy lực Tố tứa Tố tứa tức tướng tử nhất biệt tử thấy tử mắt lột Trên thực tế Trong chết tay Thì tử thơ rất tên tử tiên đối giống muốn muốn số Bốn cố mạnh mạnh mạo Móc chiếm đồng đồng phương Bọn chúng như đồng hận đồng những đồng xinh Bọn chúng nhìn đồng xinh cắn những oan hồn chết dưới tay của chúng thì những đồng tử ngây thơ, chiếm số lượng rất nhiều bốn tên y, tên đồng da của Đặc đẹp đẹp Lập lấy là là là lưới lấy vậy các vầy Vì và vầy vào bốn thanh y ấu dưới kiệu Bao trên ngực của bốn thanh y đồng tử đều có rắt một cây kiếm trường đ o ạ n và hình dáng có khác nhau nhưng đều rất sắc một tên tử y tiên đồng không nhịn được lên tiếng Trong kiểu là thứ gì, tại sao không gì, kiểu là một a ra u chịu bò đây chết? m thanh y đồng tử đột nhiên lại nói Công tên ử nhà ta hành động bất tiện, băng vào các người vẫn còn chưa đủ tư cách để khiến cho người chưa cách cho vào ta bất tư xuất t đủ để giá. các tiên đồng tức giận lại cười vàng Rồi cho tên tiểu tử mồm công tử gì đó của người hành tên tiêu tử tử bất tiện, người động mô mép, của của nào là về lẽ phế của chân của tay? y vừa nói rất lời trong kiểu liền bắn ra một đạo bạch quang tên tiên đồng chỉ thấy mi tâm nhói lên hai mắt lại tối sầm sau đó ngã gục xuống ba tên tiên đồng còn lại đều thấy trong kiểu của hắn bắn ra một vật cúi xuống nhìn thấy là một cây ngân châm dài nửa thốn đã cắm sâu vào mi tâm của đồng bọn tên tiên đồng vừa phát loại ngã xuống ba tên còn lại sắc mặt đều l ộ ra nét kinh khủng một tên trong bọn chúng liền tức người lao tới tên này chính là tên có võ công cao nhất tinh minh nhất làm được việc nhất trong bọn tiên đồng Hắn dài người vọt lên, sự thân pháp, thảo thượng phi ba, rồi đột nhiên người lên, dài rồi lại vọt đột sự ba, kẻ é léo o long vào lại lâm, chuyển công công vách. thành khinh hắn mình thân pháp thành phi tung điểu đầu lâm, tấn công vào gỗ kiệu ngọt, biến ngư môn. Đến nửa đường, đến, biến tấn bên gỗ vượt từ đổi k này có thể ở trên không trung đổi hướng đến ba lần xem ra có vẻ rất bình thường nhưng thực ra thì chẳng dễ chút nào có thể nói đã đạt đến trình độ đỉnh cao của khinh công trong tình huống đó dù dáng vó cồng của người trong kiệu có cao hơn đi nữa thì cũng không thể nào nhìn xuyên qua vách gỗ để phản xạ được ám khí mà bọn thường thương ở trong tay hắn thì là có thể đâm xuyên vách gỗ khiến cho người trong kiệu phải lập tức thảm tử cho dù dàn đối phương có thể phản kích lại thì hắn vẫn còn ít nhất là ba loại thân pháp có thể né tránh gã định n h á n nhìn thân ảnh ở trong kiệu một thương đâm thẳng tới người trong kiệu lại không hề cử động nhưng đột nhiên tiền đồng này cảm thấy chiếc ngực nhói đau toàn thân chấn động sau đó cả người lại rơi xuống vách đá đến lúc chết mà hắn cũng chẳng biết là mình đã chết ra sao chỉ còn lại hai tên tiên đồng đã ngưng thần là bị nhìn thấy từ trên góc kiệu phía trên tiên đồng lao tới đã bắn ra ba mũi lam vũi tiến toàn bộ đều cắm phập vào chiếc ngực của hắn hắn lập tức mất đà rơi xuống vực sông môn trượng mà chết hai tên còn lại sợ đến hồn phi phách tán còn nằm mơ thì chúng cũng chưa từng nghĩ tới con người có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng của hai huỳnh đệ Bọn c h ú n g l à k h ô n g dám động t h ủ n h ấ tinh t h ờ là c ũ g k ô n g b i ế t n ê n đ ộ n g thủ ra sao. l ú của này, tiếng gọi c lôi tiểu khuất đã chuyển tới hai tên tiên đồng mừng như bắt được vàng lập tức tung người lao như bay xuống soạn đạo bọn chúng lao xuống bên cạnh lôi tiểu khuất ghé miệng nói mấy lời lôi tiểu khuất thoáng trầm mặt đột nhiên lại t n g người bay lên vách đá lúc mà đối phương đang đi xuống thì vách đá này chính là thời cơ hạ thủ tốt nhất hoàng thiên tinh lập tức nhìn ra ý đồ của lôi tiểu khuất l ã o vội vàng phi t h ầ n lao tới đuổi theo cơ h khinh công của lôi tiểu khuất thầy ỉ là lôi lao kiểu, tiểu tới nhiên công cường, của cao cổ rất mắt đột một khuất. sắp y đã cuốn chặt một chân của lôi tiểu khuất. Cơ diều hoa toàn lực kéo mạnh nhưng mà tọa mã của lôi tiểu khuất lại cực kỳ ổn định d ạ i lụa của cô cơ... diều hoa này tuyệt đối không thể nào khiến cho l á o rời xuống nhưng mà sự ngăn cản này của nàng đã khiến cho hoàng thiên tinh đến kịp kim đạo ở trong tay hoành ngang quét ra m ộ t chiều bá vương quá r i n g cháy mạnh vào đối phương Hoàng Thiên Tinh đối võ ớ i tiên lôi tiểu khuất, có thể nói đã hận đến cực điểm bởi lôi tiểu giáp, đại tiểu lôi tiểu khuất. Như vậy thì bảo sao mà láo không bi ma mất mạng mã cầm mà vừa nữa tay của nữa, thừa, tay của sao khuất thể suýt trong khuất. chết trong khuất. thì phát lên. hận đến nãy Hơn bọn vạn kính đường, hắn đồng Như không nộ đến phát cuồng láo lỗ lục láo du đều có cực cơ đã đã vậy bảo vì và v công của hoàng thiên tinh chỉ sấp xỉ với ma thần còn võ công của ma tiên lôi tiểu khuất so với thuần vũ dương là còn cao hơn một bậc nhưng mà lôi tiểu khuất này cũng không dám tiếp lấy một đao liều mạng này của đại m ã n long hoàng thiên tinh lôi tiểu khuất không thể nào tranh né, cũng không thể tranh thể ngạnh tiếp. Cả thân mạnh chầm nào né, cũng nào người lên mạnh, mẽ, chầm mạnh xuống. tiếp, cả dám mẽ, Lưỡi đột à o lão lên lôi lúc là cùng ngón vươn ra giống như sợi tiểu mười qua đầu khuất, của tay của ra đã m cái móc cầu, cơ Cơ lắc diệu diệu m vù về phía cơ hòa. Cơ hòa khẽ ì nhiên tranh né, rút ở trong né, n ở g ư ờ ra một thanh một kiếm chém đột thủ, tới. tiểu khuất lánh như ánh vàng, phản h đoạn vàng, n Lôi i lấp tung người bay lên một kiếm của cơ diều hòa chẳng những là không chém trúng ba tiền mà còn làm đ ấ t luôn sợi dây lụa đang buộc trên giữ trần lão lôi tiểu khuất vừa nhảy lên thì một bóng hồng liền sẹt tới thích hồng cúc đã đâm tới một kiếm lôi tiểu khuất khẽ chật ngợi né tránh đồng thời trong cùng một sát na đó vùng tay t r ộ p ra một c h ả o hai bóng người nhập vào r ồ i lãnh hóa thành nhanh chóng tách ra y phục của lôi tiểu khuất đã có thêm một lỗ thủng trước ngực còn thích hồng cúc thì tóc mai bay tán loạn chỉ cần c h ả o của lôi tiểu khuất thấp xuống nửa p h ầ n đầu của n à n g giờ đây đã có thêm năm cái lỗ máu khi hai người vừa tách ra thích hồng cúc l i ề n lập tức phóng ra hai mũi tiêu phi yến tiêu lôi tiểu khuất lại hừ lạnh thân hình bay ngược về phía sau tay áo lại khé phất đã nắm chặt lấy hai ngọn phi yến tiêu của thích hồng cúc sau lưng của lão đột nhiên có những tiếng gió rít dữ dội thân hình của lôi tiểu khuất lập tức nhanh như điện ngả về phía trước sau lưng của lão là một vùng đao ảnh mờ mịt Hoàng thiên tinh tổng cộng đã có ra hơn khóc khuất nhanh nhẹn chuyển thân, thú chụp chặt vào vai của Hoàng thiên đào, vào tổng cộng liên ngừng. vươn tinh. tục tiểu tạ Lôi vai có đã ra ra của vải phải bị khống chế kim đao trong tay của hoàng thiên tình không thể nào công ra được nữa nhưng vào lúc đó tà thủ quần l á cũng chộp lấy vài hữu của, của, của lôi tiểu khuất lại trắng bệch. Lúc trắng thích bệnh này, hoa cửa và sĩ lời tiểu khuất đột nhiên lại buông lơi tà thủ chuyển hướng giữ trộm vào cổ họng của hoàng thiên tình lần này mà bị t r ộ m chúng hoàng thiên tình nhất định là táng mạng đương trường chứ chẳng nghi ngờ hoàng thiên tình này tuy hào khí p h ả n trượng nhưng mà cũng không dám khinh cử vọng động vội vàng buông tay lùi bước hoàng thiên tinh vừa thoái lùi lôi tiểu khuất lập tức tung người lên giống như là một cánh chim đại bàng hét lớn xả hô Ý nghĩa chính đường nhưng nhất thời cũng khó mà đánh bại được tuy như vậy, không hề quên bên địch vẫn con phùng tà tất bại quảng vô cực, cùng bốn thanh y đồng tử và người bí ẩn trong kiểu. Tiểu khuất vừa dài người phóng lên thì ám khí mãn thiên đào nhất giang cùng hô khuất thủ thế thời khó hề địch khuất thì khí của ba, ba cao vừa giam cả được có cực xả xạ bảy. Lôi vô Lôi bí là lấy là lão. lão là đào mà mà tà và đều đào tẩu. tiểu một trọi tuy Tuy tất tử tiểu kiểu. bại bại với dài với vậy, y ám mười cô tục cả cỗ trước Lôi không không trông ám áo ám Mắt mình kiếm mồn một mặt khí khuất khí kiệu phất Nhẹ nhàng tiếp lấy tất cả những khí đó. Sau đó thấy Thì nhiên thấy tránh lên liên lấy lào lượt lại tiểu người giữa Tài tiếp người trùng tất Trên vượt đột Sau quay qua đang ba đào sắp đó đó dường như cỗ kiệu này đang chờ đợi lão lôi tiểu khuất lập tức chầm người xuống lão không hy vọng rằng thủ pháp mà lão vừa dùng đối phó với bạn hoàng thiên tình lại được dùng để đối phó với chính mình vậy nên thân hình vừa trầm xuống toàn bộ ám khí vừa bắt được của đào nhất dạng liền bắn thẳng vào cũ kiểu. kiểu người luận Bất thế trong là như thế nào, c n hiện thân. g là phải Ám kiệu h í của l ô tiểu khuất phóng ra thoạt nhìn thì có vẻ nhất tỷ thực là trước có sau. Được tránh được lượt thứ nhất thì khó mà tránh khỏi lượt thứ、hai. tránh khỏi lượt thứ hai, thì rất khó mà tránh khỏi lượt thứ ba. Đầu tiên chỉ là một quả thanh liên tử, đi, khỏi hai, khỏi hai khỏi liên tiếp theo là hai mũi giác tiêu, sau. Đầu quả sau u kỳ Kẻ khó khó phóng nhìn phóng nhưng địch chỉ theo có có đó là bốn ngọn n g ra ba. tam được vẻ mà mà mà là là là là y t nha c â cuối cùng là tá mắt nhìn thấy tất cả đều sắp bắn vào trong cố kiệu đột nhiên ở trong người trong kiệu khẽ đ ộ n g từ bên trong hắn bắn ra một viên đạn sắt viên đạn sắt này bắn ra chúng vào quả thanh liên tử cạch một tiếng thiết đạn lại không ngừng lại thanh liên tử bị bắn ngược lại đập mạnh vào một trong hai mũi tam giác tiêu viên thiết đạn d ư l ự c vẫn còn đập mạnh vào mũi tam giác tiêu thứ hai hai mũi tam giác tiêu liền bay ngược trở lại thanh liên tử thiết đạn hai mũi tam giác tiêu đập mạnh vào bốn ngọn nguyệt nguyệt nhà cầu sau đó tám c ỗ ám khí lại bắn mạnh vào tám mũi thấu cốt đinh lúc trước đó dư lực mới tận rời hết xuống đất Ám khí thiên đạo nhất lấy ám pháp ám đánh ám cách mãn mà mà một một một mạnh M khí khí, kinh khi khí khuất. không kiểu khí khuất. thiên nhất thành danh, cũng là phải kinh hoàng khi mà thấy thủ phòng Nhưng thể chỉ thiết thể phóng hết tình khuất không hề thổi cho phục đã giang cũng nào ngờ người trong cần dùng đúng đạn toàn lên tiếng, cơn tung tiểu tiểu tiểu tới lôi diệu lôi Lôi gió đạo được lào láo lấy của ra của của là y y bày. cả có cỗ sức quả ở bộ sơ Người trong kiểu cũng là chẳng là độc thiên n Một h ồ lâu Lôi l sau tiểu khuất kiểu Vô mới nói tình kiệu từ từ chậm Màn rộng vén được Trong t hạ i ê n h người có thể dùng một viên thiết đạn để đánh rơi m ộ ư ơ i năm cỗ ám khí tuyệt đối không quá m ộ ư ơ i người còn người có thể dùng một viên thiết đạn đánh rơi m ộ ư ơ i năm cỗ ám khí do lôi tiểu khuất phát ra thì tuyệt đối không quá năm người thực trùng hợp là vô tình là một trong năm người đó màn kiệu từ từ vén lên nhưng mà lôi tiểu khuất không đợi cho nó được vén hết song thủ của lão đã vươn ra nhanh như chớp một chiêu này đã sử dụng toàn bộ lực tấn công người ở trong kiệu nhất định là phải dùng tay để vén màn khi lần đầu tiên nhìn thấy mọi người và cũng là lần đầu tiên bị mọi người nhìn thấy ai l à cũng không thể nào toàn thân toàn thân giới bị được tay phải dùng để vén màn kiệu lên không thể nào phát xạ giả ám khí huống hồ lôi tiểu khuất con được biết là vô tình không có chân lôi tiểu khuất xông tới như là một mũi tên bởi vì lão biết đó là một cơ hội tốt nhất màn kiệu cuộn lên Cường trào của trào lôi tiểu khuất đã tới Xoạt một tiếng Từ trong không i lôi tiểu ể u qua đầu một trắng sẹt lướt bóng Bày ra của k u xuống ấ đất t rồi Người đáp k h qua chân có thì làm sao kịp h h như vậy được? Lôi tiểu khuất không i Lôi tiểu n công được vậy k nghĩ ngợi địch nhân giờ này đã ở phía sau của lão lôi tiểu khuất phải xuất thủ trước khi uy ổn định thân hình lão liền xoay người xong trào cong lại rồi t r ộ m tới đối phương đang lạnh lùng nhìn lão lôi tiểu khuất giật thót mình chợt cảm thấy sau lưng có âm thanh vù vù lôi tiểu khuất biết rằng Có c hai u y ệ n không gì đó h y quay Lập tức n g ư ờ lại chỉ thấy hai chân nhói Chỉ chân thấy đạo a của láo. Thần hình của lao phía u tiểu khuất Bảy b mũi môn cắm đùi lôi táng Thần trước đình đã phập hình vào về láo c y lại tay nhìn khẽ phát lại ạ Ba đ bạch quang bắn về phía khuất hít láo Lôi tiểu m ạ n h hơi một c h â n Tùng người bay lên trên không trùng khí Hai bạch bay đạo quang qua n g hai eo của lão nhưng m à đạo thứ ba đã cắm phập vào người của lão lôi tiểu khuất không hề kêu ca chỉ bình tĩnh chầm người đưa mắt nhìn bạch y thiếu niên về ánh mắt tuyệt vọng bọn người hoàng thiên tình giờ mới nhìn gió, sau mặt của lôi tiểu khuất giờ mặt tiểu mới gió, lôi sau của trắng đang tự hỏi không biết ở trong kiểu này còn kẻ nào nữa không lôi tiểu khuất đưa mắt nhìn tấm màn kiệu đang p h o n g kín đau đớn lại gật đầu nếu như không phải là khi lão quay người đối phó với vô tình Người trong kiệu phát xạ ra ám khí bị làm tổn thương t r ậ n của lão khiến cho lão phân tâm vậy thì ba ngọn liễu diệp đao của vô tình làm sao mà lão không tránh được vô tình nhẹ nhàng nói Trong ta trước thi sát thủ Ta phát táng ta Thì ra ra ra ra đoán không còn nữa Người vén màn kiệu lên ta đã phát ra táng môn đinh khi mà ta bay người ra phía sau người thì người kiệu khi kiệu Khi ai sau là là mà Chỉ phía bay đã đã sẽ sẽ Vì vậy lôi ú c đó, ám khí máy khí k h bay tới. Ngươi n toán cũng không toán n g g ám ám ta trước, ta ư ơ như Ngươi vậy.、Người、là tiểu h chú ta, thể tránh được một hàng đình Như thì, ầ n đến vẫn táng môn đình mạng. n có được ý ta, một trí vậy vậy mà ư g đã có t h k ê ngạo được rồi. Lời tiểu khuất đau đớn lắc đầu máu tươi không ngừng tuôn chảy nhuộm đỏ cả bạch bào láo s i ơ hai tay ngửa mặt thở dài rồi chậm chậm ngã xuống Trong k hai i lôi tiểu người kiệu i vô khuất tung người trên vách đá định ám toán vô tình, ở trong vách định g và đá ám ở o thủ v ớ Hoàng tên h i t này h thì phùng tất bại quảng vô cực đã huy động kích, thời, tất trưởng tấn công một tên tử y Tiên Trúc quảng động công Đồng. Đồng thời, bọn trúc kiếm, Lan đạ đã bại Kiếm, Kiếm vô v cực Y Mai Kiếm cũng tiến tới cũng v công gá còn lại. Hai tên này gá lại. Hai đều sử dụng trường thương hơn nữa võ công là còn cao hơn tứ đại ác thần rất nhiều nhưng điểm là tứ đại ác thần này lấy bốn trọi bốn với mai lam cúc trúc tứ kiếm còn bây giờ tam kiếm liên thủ với một thương của y tử tiên đồng hai bên đánh nhau một hồi Gá đồng dần dần rơi vào trong thế hạ phòng, công đồng tiên thế ít, thủ、nhiều. Tên tử tiên trượt rơi nhiều. dần dần vào thoáng hạ chiều công y, y đã lời của y còn chưa dứt thì thành y đồng tử đã bạt xuất trường kiếm Anh vừa sáng sáng ngời, luôn thanh phòng thủ thập xuất đã xử một thức, kiếm thế phiêu cốt bất thanh mình, giết. Giết phòng thủ trên Tử tiên giật phiêu địch, như phòng nhẹ hoa mình, cỏ. kiếm kiếm giống đồng ý là ở y v i i vòng g múa ế g i ế thanh ư ờ n phòng g thủ, quà, bị bức thối lùi i l ề bước. t a n h y đồng t ử không tiếp tục tấn công mà thu hồi đoạn kiếm lùi về vị trí cũ Tiểu nhị tử, tối lượt ngơi. nhị một thanh y đồng t ử khác lại bạt x u ấ t ra kìm i kiếm tấn công Vừa Vội vàng ra của Thanh tứa ra đang thanh xuất xem Muối đất thủ trầm trọng thâm Thành trường Tự tiên thường tinh thần muốn giết trường thường hộ thần mồ hôi tứa ra ở trên mặt thì pháp phái pháp không phương chấn định hộ hôi định phản công thì không ngờ thanh y đồng tử chỉ Đoạn đồng đối đồng điểm sử tử Rồi kiếm kiếm kiếm dám Mồ công ngờ Gã ảo y y ở là đột ngột thụt Tiểu t nói lùi、vừa、lùi lại Vừa vừa a một thanh y đồng tử khác bổ tới chỉ thấy y liên tục công ra bốn kiếm vừa nhanh vừa độc Chính thành ị l lạc p á i hiểm hùng thường. dị Tự y tiên đồng vừa đánh vừa đánh lùi, tử r o n g lúc sờ thất đã tươi bước ị mấy làm gá tiểu tay trong đồng làm cho khốn cho gã từ y tiên đồng lùi đến sát v á c h vậy thì thu kiếm nhảy về rồi nói tiểu tứ tử, tử đến lượt người rồi thành y đồng tử cuối cùng đến ôm kiếm lao tới kiếm pháp của y chầm ổn nhưng dũng mánh thế tự n h ư là khai sơn phá thạch đích thị là khai bia hồi thiên kiếm tuyệt ký của phái thái sơn Tựa tiên đồng không thể nào thoái lùi lên liều mạng đâm ra một thương. Thành y đồng tử Tựa tiên thừa tung thoát mất trúc tiên thanh ra chưa ra mai Mai của y y lùi liều liên hồi kiếm ngăn cản. kiếm chưa bị chậm lại. liền người khỏi kiếm, loài kiếm và kiếm.、Mai、kiếm hồi kiếm chặn lại kiếm lên quên đồng không nào mạng đồng ngăn cản, đồng Nhưng hắn lạn chặn đồng. Cùng lúc đó, kiếm của kiếm đã đâm đá. đã đó, gá chậm vách mà và lúc câu bị lan kiếm lên sông tới kết liễu luôn sinh mạng tội lỗi của tên tố mệnh tiên đồng tên còn lại cũng đang ở trong tình trạng hết sức nguy cấp phụng đà thất bại quảng vô cực đã quyết tâm thắng một trận ngọn trưởng thương kích dài hơn hai, hai thước huy động không ngừng càng đánh lại càng dũng mánh tên tiên đồng kia thì ngược lại càng đánh càng mỏi mệt cuối cùng thì hai tay của gã gần như đã vô lực Võ với công của này cũng hoặc này gã sấp xỉ với hoặc quảng vô cực, cực trước giờ chưa từng biết sợ càng đánh lại càng r ụ n g mánh mắt thấy ở trong vòng hai mươi chiều lá sẽ lấy mạng của gã tiên đồng này được nhưng mà đột nhiên quảng vô cực lại sinh lòng c h ắ c ẩn Láo tuy hận bọn n gá ư ờ i này, tay ra am t o n nhưng mà giờ mà tiền h ấ y đầy nét mặt h của tên tiên đồng lại này g thể n không ngờ quảng vô cực lại tha chết cho mình trên mặt đầu tiên lộ ra vẻ hồ nghi sau đó lại biến thành cảm kích gá quỳ xuống bái lệ quảng vô cực Đã quảng vô cực cứ tưởng rằng mình đã thắng được một trận đầu tiên trong đời lại không cần phải giết người trong lòng thập phần vui vẻ liền bước tới đỡ gã dậy Đột nhiên, ánh xẹt lên, đã đâm đến đỡ đã đồng, tâm lễ đang độc, lang độc, đâm đ rộng, vội bộ, một thường xẹt trường thường chất trước kết thể tránh, sát thu tự tên tâm thường tới. tránh, thân vắt nhiên, ánh lên, ngực quảng không chống nên né không ngờ Quảng vàng nào ngờ lang nữa Quảng người lên xuống Phía hồi chỉ lui lại lại lùi lại tránh, thân người lên rơi láo. gá gá bờ lệ mở của cực có vực. cực cực kịp vô vô vô y Tưởng tết quảng vô cực sẽ phải tan sừng nát thịt dây vực muôn trường, nhưng mà láo lâm loạn, treo lơ lửng ở trong ê tiên n cán đồng n kích. Tử y tay đã không còn vũ khí lại cũng không thể nào né tránh lão vội vàng đưa tà thủ nắm chặt đầu t h ư ờ n g kiên quyết không buồng quảng vô cực vừa tức vừa thối thối hận chỉ trách bản thân Là lại mà vì nhất niệm nhân tử bốn ị bại lần thứ 127. Có lẽ dùng là lần dùng thứ Có c u i c ù g thanh r o láo.、Đúng、vào n Đúng này, bốn bóng n g lời lúc của a x đã đổ đồng tới. Tự tiên thương. Trước mặt là vực thảm thể hồi y nên không không nào kịp vực là l o về phía trước. ê n là c ỉ Chỉ đánh thoái bốn phía thấy loại lui về phía sau. Chỉ thấy loại kiếm chém i tới. Khiến gái thời biết kiếm u nhau khác không cho nhất cho thanh h cùng lúc công c nên trống đúng. Bốn ra sao đã đỡ là vào hai vai hai đùi của gã tiên đồng gá hét lên một tiếng thảm thiết đụng lực dãy mạnh Bốn thành y đồng tử liên tử t y ụ chính cùng n a ra như suối, rời xuống đầu của sau u máu suối xuống đầu Quảng Vô Cực. Quảng lâu Cuối rút Rời tươi tâm động phát Một thể kiếm kinh hồi lâu sau mới bại mạng Bốn bỏ dòng như đỉnh động lên được. Cuối cùng lão vẫn còn cây mạng, Vẫn có thể bại lần được nước chảy Cực Cực cây có h Vô Vô lão vào lúc này lời tiểu khuất cũng là chúng đào táng mạng Qua quan qua Bưu Hòa, Lưu、ba、Huyện Hoa Ba đang kiếm Rồi đi người đi đến mùn Một Dòng sạn Phượng Tường đoàn lên trên theo thể tử Bách đạo Sơn được là có chỉ cần vượt qua được ngọn tử bách sơn này là có thể đến được bắc thành hai ngày nay vô tình ngồi ở trong cố kiệu do kim ngân tứ kiếm đồng nâng đỡ điều được một đoạn đường cực kỳ gian khổ trong thời gian đó cảm tình của chàng với bọn hoàng thiên tinh quảng vô cực cơ s i ê u hoa và thích hồng cúc cũng là phát triển rất nhiều Bọn bởi bị người Hoàng Thiên Tinh vừa kính phục vừa vô, với vô tình Kính chàng cũng đồng tình chàng chân mưu với tuổi tài với đi hai chân, Lại phục phục cao đà Và trẻ Túc trí mất mê vừa vô vì Trong n hoàng ữ n người này, quan g biệt là đặc h i đ ế vô tình và tình bốn n đ ồ thiên ử ngây t ơ hoạt h bát p ả kể đến Phi i t Cơ Diêu hòa. sau Hòa, đó là tình i i ể u t h quảng vô cực đào nhất giang đối với vô tình đương nhiên là cũng rất tốt nhưng mà nam nhân đối đãi với nam nhân dù là thâm giao như thế nào không thể nào nói năng không n g h ĩ giống như nữ nhân được cơ diêu hòa vốn là một phụ nữ ôn nhu và thủy mị nàng đối với vô tình càng ôn nhu và thủy mị hơn nữa thích hồng cúc Cúc, cao cũng sức cảm cảm chân, chàng có thực chân, chàng chưa chắc được công cũng chưa chắc cao chi phúc. Thích、hồng、Cúc, thì tầm hết thông tình. thấy tình mất nhất thành tựu tình mất một thân Thủ tái thất khí nhưng như không định hơn như không hai khổ khinh như pháp phòng khí mình. phì Vì vốn với vô vô vô vậy. vậy đối ngạo, nàng Nàng nếu lớn nữa. nếu luyện ông yên Hồng mà ám mà má, lao Kỳ là là sẽ đôi đi đi đã đã bị bị thích bốn tiểu đồng linh hoạt đặc biệt là ba thiếu nữ chưa hoàn toàn lớn hẳn là mai kiếm làn kiếm và trúc kiếm thường thường đùa giỡn với chúng lại cười đùa rất vui vẻ ma cô tên gọi là gì người trong giang hồ không một lần biết thuộc hạ thân cận của mụ ta có tứ đại thuần sứ một người đã bị vô tình đích t h ầ n hạ sát nhưng mà chỉ một tên tuần sứ đó võ công cũng đã tương đương với thuần vu d ư ờ n g ma đầu tiết hồ bi nổi danh trong thiên hạ với phong ma quải trượng người trong giang hồ không ai nghe mà không biến đổi sắc mặt thủ hạ của lão là tu la tứ yêu tiện dụng ám khí dịch dùng hạ độc ám sát danh tiếng so với tố mệnh tứ tiền đồng thuộc hạ của ma tiền thì vượt xa rất nhiều vì vậy Bất trên từ bách sơn bọn vô tình dù là phải gấp rút ở trên đường cũng không muốn đi ở trong đêm tối như vậy vì vậy nên đóng lại chạy nghỉ qua đêm trên núi ngọn lửa sáng rực ở trong đêm đ à o nhất rằng l ấ y ám khí bắn hạ được hai con thỏ hoang quảng vô cực cũng săn được một con lợn rừng mùi thịt nướng bốc lên thơm phức vô tình chọn một nơi sạch sẽ lại ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá nhỏ ăn lương khô thích hồng cúc đưa ông sáo lên trên miệng một, thổi một bài cổ khúc khi nàng thổi rất khúc quảng vô cực liền vỗ tay cười cười Thích nữ hiệp là thổi sáo rất、hay. thổi sáo rất hiệp hay, hay nữ là lắm Sáo Sáo Hoàng Thiên Tinh lo lắng nhìn xuống dưới chân đối, một hồi khi Thành lo mà lắng xuống núi giọng nói Lần cũng Một trầm trước khi mà ta tới dưới mới lâu Bắc sau đau ã thường ghi q u đêm đây、khi、đó đèn đằng đó đ ở ở ở bây thấy Khi thể ánh Chính chỗ Nhưng giờ lại có vẫn là là cả tất xa ề k h ô nhất g còn nữa. À, Cũng nữa Ai... k ô n bọn người thế, bây giờ đã như thế nào n g giờ biết Bây rồi thế thế trù là h đã Đó nhất rằng đứng bên cạnh lão tựa hồ là một hạ thụ bộ hạ lâu năm của lão trong t ì n h c ả n h n à y c ũ n g k h ô n g t h ể nào n ó i một hai câu an ủ i b ả o c h ủ của mình. l ã o b ả o c h ủ x i n n g ư ờ i c an t â m thu ộ c hạ n g h ĩ r ằ n g c h ú n g t a n h ấ t đ ị n h là sẽ đ ế n k ị p Bắc t h a n h đang có đ ị c h s â n p h ạ m b u ổ i t ố i làm sao mà đốt đ à n được. đ à o nhất g i a n g cố gắng t r á n h chủ đề khiến cho mọi người l o lắng, c h ỉ n g h e l á m mìm c ư ờ i nói tiếp. Lần t r ư ớ c l ã o b ả o c h ủ đi cùng ai t ớ i vậy. Hong à tên h i tinh l ạ i ai lên một t i ế n g c ấ t g i ọ n g t ă n g t h ư ờ n g nói. l ú c đó trước đây ta đã thường c ù n g với cố trấn thủ tây trấn làm kính thiền nam trại lão trại chủ ngũ cường trùng tới đây để thăm hỏi lão thành chủ bắc thành chủ là chu phùng xuân à, Buổi tối cùng với cảnh, cùng hồi, biết bây bước, nhau luận chuyện tối với giang hồi giờ đây, làm kính Thiền đã đi lại nói, Giờ lại già thúc thực trước một bước. Mấy tháng trước lại nghe nói, ngũ Cương Trùng một ta. cùng cảnh, cùng Cường cũng đã. À, giờ đây chỉ còn ngựa lên ngắm hứng Nhưng Kính nghe Ngũ mình hồ, hào Lam sự là Lão đây đây, đã đã. đây mấy. mấy Nếu như lần đào nhất g ứng o h giang không ngờ câu nói này lại gợi nhớ đến chuyện thương t ầ m của hoàng thiên tình nhất thời không biết nói gì cho tốt bên này c ư i diêu hòa k h é bước chân đến bên vô tình nhẹ giọng nói huỳnh có muốn ăn thêm một chút gì nữa không vô tình giật mình Dưới á n h t r ẳ n g h u y ề n ả o c u d i ê u hòa đẹp tự nhiên l à m ộ t n à n g tiên bị l ạ c x u ố n g t r ầ n t h ế l ạ i tự nhiên l à m ộ t n g ư ờ i nhẹ nhỏ, ôn nhu d ị u h ề n n h ấ t t h ế g i a n t r o n g lòng của c h à n g không khỏi t h o á n g c h ấ n đ ộ n g h tôi đ a n g nghĩ t ớ i m ộ t c h u y ệ n c u d i ê u hòa lắc đ ầ u cười, cười cười. Tôi không h ỏ i h u y n h c h u y ệ n đ ó Tôi h ỏ i h u y n h có muốn ă n t h ê m c h ú t gì n ữ a h a y không. c ó m u ố n không. s a o m à sang yêu c a vô tình không khỏi t h o á n g h ồ n g c h à n g ấ p úng? h c ơ thư thư. À, xin lỗi Tôi nói giống không nghe rõ. Cơ sĩ Hòa tự hồ căn bản không nghe thấy chàng nói gì. Nàng n là tự thấy Hoa hồ gì rõ Cơ sĩ dưới ánh trăng sáng những t à n g cây dì dào và lắc lư t ử bách sơn là một địa phương tốt Nơi đây, là không phải danh thắng nổi tiếng gì, nhưng mà dứng, những danh thắng bình thường đều sẽ không có vẻ ưu tính bằng ở đây. Vô tình nhìn lên, chỉ thấy thần tình của cơ siêu hoa thực sự giống như là một người mẹ yêu thương con cái nhất mực, lại giống như là một tiểu cô nương lãng mạn thường. này tính nữ này hiện con nụ cười nhu mì của nàng.、Vô、tình tự hồ là nhìn đến cơ phải siêu cái lại tiểu phi Điều hai giới cười si dại. đây đều đây. đặc đều tuy thấy yêu thực một một thể tự ưu quá là là là là là mà kỳ chỉ hồ hoa hồ Vô cô Vô gì, của của mì mẹ mực, sẽ có vẻ ở sự rất ít nam nhân có thể không thích nữ nhân như vậy bởi vì nữ nhân có một trong hai loại đặc tính đó đã vô cùng khó húng hồ cơ d i hoa này lại có cả hai vô tình cũng là con người thậm chí còn là một thanh niên đang tuổi huyết khí phương cường chẳng làm sao có thể hoàn toàn vô tình cờ dây i ngồi tuổi loại hoa chàng hơn tình chục bên Nàng lớn hơn vô tình gần chục tuổi Nên sát t vô m sự của thiếu niên n à nàng đương tương đối hoa i ể u rõ Nằm từ v à tuổi này kêu ngạo tự tại chỉ thích tình tích kêu này ngạo nhân những kể cho nhân tình những sự Chỉ chuẩn bị nghe nhưng vô tình tuyệt đối không giống với những thiếu niên khác vô tình không hề mở miệng chàng cũng đang chuẩn bị nghe vì vậy hai người không hề nói gì hết chỉ cùng với nhau lắng tài nghe chú mục nhìn là thư thư hay là tình nhân tóm lại đây là hai kẻ thiên lai nhạc phách phong ở trong giang hồ vẫn là cờ ư i d i ê u hoa nói trước giọng nói của nàng ôn nhu giống như là một làn gió nhẹ thổi qua rừng tùng tại sao huynh lại hỏi tôi đã kết hôn chưa vô tình lại cười cười đến hết sức n g â y ngờ cười, cười lại không một chút tà niệm chuyện này đúng là chẳng quan trọng gì có phải không cờ ư i d i ê u hoa cũng cười nụ cười của nàng chẳng những có thể diêu hoa dù là núi là cây cũng là phải giao động h ạ huống là lòng người sau đó nàng hỏi nhưng tôi là có một việc muốn hỏi huynh vô tình lại ngạc nhiên nói hỏi tôi lại hỏi rằng tôi đã kết hôn chưa sao cờ dì hoa chúng ngúng nguậy nói huynh đúng thật là làm gì có chuyện đó vừa tỉnh thoáng nóng mặt chẳng lẽ mỉm cười、Hả? vậy tôi đoán không già c ơ Diêu hoa nói chân của h u y n h Sama o c ủ a v ô t ì n h l ạ i trượt b i ế n đ ổ i c ơ Diêu hoa không dám nói tiếp. n à n g t h ấ y v ô t ì n h c h ậ m c h ậ m quay mặt đi. n à n g h ư ớ n g mặt vào vách n ú i ngắm nhìn c ả n h đêm. Giờ v ô t ì n h g i ố n g như là một p h o t ư ợ n g điu khắc t r à n đầy t â m s ự Cơ Diêu hoa lại c u i đ ầ u nói. Nếu như tôi đã làm t ổ n thương đến h u y n h vậy thì xin h u y n h đừng t r á c h c â u hỏi này h u y n h bất t ấ t phải t r ả lời. Một hồi lâu sau, v ô t ì n h m ở m i ệ n g không. Tôi sau ẽ nói hết cho Thư Thư s đó chàng đưa mắt nhìn cơ di hoa đợi cho nàng ngẩng đầu lên nhìn mình lại tiếp tục nói bởi vì tôi chưa từng nói chuyện này với người khác v ậ y cho nên không biết phải bắt đầu từ đ â u nữa cơ di hoa ô lên một tiếng rồi lại im lặng đợi chàng nói tiếp thành ngầm của vô tình tự hồ là cất lên từ một nơi rất xa c h u y ệ n của tôi rất dài bởi vì đó là mười sáu năm đầy máu và nước mắt c h u y ệ n của tôi cũng là rất ngắn Và vậy Vào là là Dài cũng Chỉ cần thích cũng nghe. Huynh nói. nghe. ngắn như rất Thì tôi sẽ đều thích nghe. Hay ngắn thì cũng như vậy thôi. khó hay đều sẽ một trước. Tôi là m tiểu tuổi. trong hài Sinh ra ở mối ộ t tôi thân từng đạt. tài Thờ tiếng t gia đình giàu người. cũng người của của đình đã đỗ nhà văn văn nước Phụ khắp có. Cả có Có vó. r n k n thành. h Một mũi kìm theo của m ẫ u t h â n có thể t h e o ra những bông hoa còn đẹp hơn cả hoa ở trong ngựa hoa viên của hoàng thượng hơn nữa múi kim đó là còn có thể cắm vào bảy mươi hai h u y ệ t đạo của con người bách phát bách chúng biết trị bệnh cũng là biết sát khi đó tôi lại rất hoạt bát rất ngây thơ vô ưu vô lo sau đó là một đêm tối trời có một mươi ba người bịt mặt xông vào trong nhà m ẫ u thần là bị c h ú n g c ầ m giữ dùng t h ủ đoạn tân k h ố c nhất để hành hạ. Ton à za ba mi hai người, g ả c h ó k h ô n g ta. h Một tên dầu z i e bước v ấ n t ô i x e m l à b ả o t à n g v à n g â n phiếu g i ấ u ở đâu. Rồi chặt đ ấ t hai chân của tôi như vậy đó. Nhưng t ô i lại k h ô n g khóc. l ú c đó tông i k h ô b i ế t khóc. Một tên g ầ y lại c ư ờ i ha ha bước t ớ i lại đá c h o tôi một c ư ớ c b a y v à o trong h ậ u v i ệ n Sau đó bọn c h ú n g đã nang g n yên r z i đ i Trước k h i đi, l à c ò n h chong một môi l ử a Thiu ê z ụ i tất cả. Nhưng người hàng xóm đến cứu hỏa là cũng n hỏa h xóm cứu lỡ ấ thân lọt bị giết bị c ế huyết t sát trong Tôi trong tay từng từng một ra khỏi biệt lửa đó. Sau đó thì ngất trong tôi thể tôi Rồi ra ra hai khỏi đi ngoài bởi vi hải ném luôn đống đang vườn Dùng cánh này đèn nhớ hành chúng Nhớ kỹ món đêm lửa lúc lửa Lúc Là Sau vào và vì đó để đó đó đó được của bước bước có ở ở h Bỏ bỏ kỹ kỹ m kiều à Và y n hình ớ kỹ cái đêm hôm đó hôm Thân h của vô tình run lên trong gió đêm c h à n g đưa mắt nhìn hai cánh tay của mình một hồi lâu sau mới bình phục c h à n g nói tiếp Hãy s nói tới đây vô tình lại cười lạnh mấy tiếng rồi nói tiếp <cười> ông già đó nói với tôi rằng tất cả chỉ là vô dụng mà thôi các quan sai thông thường chỉ biết hiếp kẻ yếu sợ đ ấ y c ậ y m ạ n h quản thúc lượng lương dân c h ỉ nếu như gặp phải phú hào hộ bá thì chắc chắn hắc đạo cao nhân hay là hoàng thân quốc thích đúng là vô phương rồi sau đó ông ấy nói với tôi ta nói với con những điều như thế này chỉ sợ là con không thể nào hiểu được nhưng tôi đã nói con hiểu chứ hiểu lúc ã đã đã o cho nào báo cho gia phẳng ông rằng ông gặp Ông cũng người công ông không Cũng ông không giết. đáng giết ông gánh ông ông không. kinh nói với tôi thiên tôi. điều ai lại hỏi tôi Sau chưa chưa Sau nhân như hẳn trốn môn. cần vẫn muốn ông ấy báo cứu cho mình phất hạc. Chỉ thì thể đó đó được được. đó, Có có có có có rất ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy một bắt. một kẻ kẻ vác cứu ấy ý là là l mà mà dám dám đó tôi đột nhiên lại chẳng khóc nữa tôi nói với ông ấy là tôi không muốn ông lại rất kinh ngạc tôi lại cầu xin ông ấy dạy cho tôi b ả n lãnh tôi là phải tự tay báo cửu lúc đầu ông ấy kiên quyết không đáp ứng và tôi lại rất khóc khóc rất thảm thiết sau đó ông ấy nhìn thấy tôi đã mất đi hai bàn chân của mình tôi lại nói nếu như người không đáp ứng con v ậ y thì đừng có cứu con v ậ y c ò n hơn còn không nhớ là phải tự tay báo cửu là còn phải học được b ả n lãnh giống như người vì thiên hạ chúng sinh mà báo cửu ông ấy lại nhìn tôi rơi r ồ i cười l ạ i nói rằng không ngờ tôi là con nhỏ mà có thể nói ra những lời như vậy cuối cùng thì ông ấy cũng đã đáp ứng tôi và còn nói với tôi rằng từ bây giờ trở đi ông ấy sẽ chuyên tâm bồi dưỡng cho tôi sẽ giáo dục tôi cũng đồng thời bồi dưỡng mấy vị sư đ ệ đến giờ thực sự tôi vẫn còn rất kinh ngạc chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể nói ra những lời như vậy đến khi tôi lớn lên rồi mới biết được rằng lão nhân gia đó chính là gia các tiên sinh danh chấn thiên hạ sau này sự huỳnh đệ của chúng tôi cũng trở thành tứ đại danh bộ có một chút tiếng tăm trong võ lầm Sau đó gió ờ Vẫn chưa biết chúng là ai. Nhưng chưa c ai biết bất là quả Sẽ có một ngày. Vì như vậy, Mỗi một ngày tôi ngày như ngày đang báo Không vậy Vì chỉ đều cửu báo lặng à Mà này là là báo Bạn Bởi cho chính mình, mà còn cho cả những con người khổ, ở trong cửu chính còn cả cố đích mình những khổ Lênh đênh thiên hạ họ tình hạ thủ người vì tình gọi Gió lại tôi tôi l ở thực là rất vô vô người cũng lặng vai của cư diêu hoa kể sát vai của vô tình Mùi mối cảm ấm mở miệng đêm mắt một ai bởi tới nhiên tiếng dưới núi tới. núi, nói hai người. hương nhẹ nhẹ chàng. tình thấy Chẳng không tĩnh những tiếng vó ngựa từ dưới núi chuyển nhảy đỉnh nhanh vừa gấp. Vô tình chỉ nàng trong Trong lòng này cần ngột ngữ. trong lặng vang đến ngựa Trong xông đến lụn. Tổng gấp. của của lúc câu cột cầu có vừa vừa vào lọt lây trật Đột từ vô vì vó Vô áp. đã quảng vô cực và đào nhất giang cùng nhau đứng dậy một lượt trong tay thủ sẵn a m khí hai k ỵ mã phóng đ i ở trong đêm trong nháy mắt đã phóng lên tới đỉnh núi Trong biết thời xuất phóng ngựa như không đang chuyện đồng hiện, ngựa gấp gáp như vậy, không biết họ đang gấp gáp chuyện gì. đêm mà má họ Hai vậy, kỳ lúc à là mà giống ngựa trụng Người là những tráng nhưng dáng hoảng người Hai hốt. thuần hán mảnh trên vẹn nhìn trên n cao to. thập mặt thấy phẩm đầy ủy vì i o này người, vẹn hoảng liền biến hốt h t n nghi nghi n h hoặc hoặc. Lúc à hai đạo nhân ảnh liền sệt qua một tả một hữu chặn đ ư ợ c hai kỵ má hai người này chính là quảng vô cực và đào nhất giang quảng vô cực dương giọng nói i tôi Kể là a Một trang tức tất gã giận gì ngươi? hắc hán y Vậy liên quan quá đại à là o trong nhất răng nói không chuyện Hai gấp biết ra? gì mỉm cười có đi vị Vậy đêm đ xảy ra? Đại hán còn lại cũng vẫn hắc y trên vai dường như là có thêm một đoá hoa vàng chỉ thấy gã v ù n g roi liên quát m a u tránh đường cho đại ra đi quảng vô cực đưa kích đến chặn lại sau đó lao vào tấn công gã đại hán hoàng t ì n h tình đưa mắt nhìn qua chỉ thấy mặt của gã đại hán xử roi cốt ngựa rất quen thuộc lúc này gã đại hán còn lại cũng huy động đại phủ xông tới Khốn kiếp kêu kêu hiếp thanh chúng Hoàng thiên tinh Nhưng hai nhìn thấy hoa màu vàng Theo trên hai hắc thất thanh nhà như phần giống người mạng cùng người vẫn còn sáng vàng trên liền lên Dừng người Tiếng động xuân bóng người lên lại rồi liều với tươi già giã đếc đập Các bức của các của cả của tức Quá đoá gã Lão là lão Lão là lão bắt mắt mắt ta từ rất tay Tất Vừa qua mùa đủ màu đây đã áo y Mấy mà xấm đại hán xử song phủ những mày lại nhìn sang vẻ tức giận chuyển sang vui mừng hắn ngạc nhiên thốt lên hoàng lão bảo chú, thiên ạ lại i ngài dối ngài sao cùng là ở đây? Về là ngài đã Về tới. o à n g t h tình ngửa mặt lại cười hào sảng <cười> quả nhiên là ngươi dương tứ hải tại sao khai sơn phủ của người lại không có k ì n lực uy m ã n người trước dương tứ hải cười khổ phảng phất giống như là gặp được người thân xa cách đã lâu gà kéo tay gã đại hán còn lại bước đến trước mặt của hoàng thiên tình cuối người nói hoàng lã nãy bảo kiểu, vừa thiên ứ ả lã lão là là có mắt không chầm, cùng thực sự là đáng chết. mắt thủ Tội trong thành, t không nhân huynh động đáng này gia. dám đệ với Vị sự ở gọi là Điều là tinh h ắ n g đ u mau lã hãy đệ, đ ế t ă m kiến Hoàng lại ã bảo chủ đi. Hoàng chủ thiên tinh đi. l cười nói <cười> <cười> bất tất đà lễ không ngờ điều thắng lại đột nhiên quỷ xuống hoàng thiên tinh vội vàng bước tới đỡ gã dậy điều thắng bì vẫn nói Chúng chính cho chủ. phá Hoàng nửa trùng tôi đột tìm đi đêm để vây, là lã bảo ngoài ra là còn có nam trại ân thiếu trại chủ và tây trấn lam trấn thủ nữa bác thành đã bị bảo vệ cả tháng nay rồi lương thực đã cạn kiệt người ở trong thành đều đã đói đến giờ sống giờ chết lại thêm một dịch bệnh nữa thảm nhất là phụ nữ và trẻ em trong một tháng này người ở trong thành đã chết vì chiến đấu vì dịch bệnh vì đ ó đến quá nửa vậy mà cứu bình m ã i vẫn không tới h o à nếu như không phải là có bạch cô nương khuyên giải vậy thì thiếu thành thành chủ đã sớm x n g ra ngoài để quyết t ử chiến với kẻ thù Hoàng Thiên Tinh Thành bây giờ thế nào rồi? Chẳng như là điều Thắng không Hải khóc Thành chi chỉ không Thiên theo 16 thủ hạ 3 lần công thành Chúng tôi sắp là không thể nào phòng thủ được nữa. Thập đại Hồ Pháp đã chết mất 3 người. 3 người khác đã bị chế tạo thành dược nhân nào nào tạo là mà là là Mà là động dùng nói đứng đứng ngay Dương cũng xuống nói nổi nữa dẫn lần công nữa người người giờ Từ từ Tứ Tứ tôi mất bắt rồi? Điều rồi Đại Đại đã, được đã đã dậy dậy lóc Vừa vừa mau quỷ bây Bác Bác bị cả sắp sắp quay ngược trở lại công thành còn có hai vị đang thọ thường thực sự hoàng thiên tình i lại giọng nói Mau đứng dậy đã. Mau đứng dậy đã rồi mới nói chuyện tiếp Điều n đứng đứng chuyện Thắng vẫn là quỷ trên h chậm là dậy dậy Mau Mau quỷ đã đã đất b thường lại vội nói nam trại và tây trấn đều đang gặp khó khăn vô phương tiếp cứu cho bắc thành được ta đã chia ra lực lượng của đông bảo làm ba phần một phần đi tiếp cứu cho năm trại và tài trấn một phần ở lại phòng thủ đông bảo còn lại toàn bộ lực lượng đều là theo ta đến bắc thành trên đường đi đổ sát một trận cũng là chỉ còn từng ngày người mà thôi điều này không h gì có lạ ế thắng Bởi vì ma t ầ thần n dương với tứ đại ác thần và ma tiên Cùng mệnh đồng trong chúng thuật tứ tiểu khuất tố tứ Tất chết tay ta h vui đều Điều Với và với đại lôi rồi đã ác cả của ma dương tứ h ả i thoáng lộ ra một nét kỳ dị trong mắt dương tứ h ả i nói nhanh thực vậy thì tốt quá lão b ả o chủ à bây giờ chúng ta hãy lập tức đến bắc thành luôn có được không tình thế không thể nào chậm chế hoàng thiên t i ê n gật đầu nói vậy cũng được chúng ta không dám vượt đường ở trong đêm là bởi vì sợ không quen đường sợ gặp phải ám toán lại sợ có nhiều hiểu lầm bây giờ đã có hai người dẫn đường thì không còn gì trở ngại nữa Hoàng thiên tinh quay đầu lại định hỏi vô tình Thì thấy bốn thanh đánh nhắc thắng hài nhìn hồi chút thanh âm cũng không chân ánh cánh nhanh không chút họ hành nào Trong Trong đoàn và là mà là bốn đồng lên dương Cũng lòng cũng Ngựa núi trăng rừng người động tiếng Bạn động gì gây tự từ tự mắt tự Một Một một lại kiệu Điều kiệu điều lại dưới Dưới di quay đầu đưa ra y đó được để độc lúc vô ô cổ có có cực kỳ âm âm hai canh giờ sau đã vượt qua được cánh rừng một tòa cổ thành đã hiện rõ r à n g ở lưng trường núi xa xa từ hồi như là một con rồng không cất người bay lên không c h u n g được bắc thành bây giờ đã là không còn phồn hoa và thịnh vượng như trước ngay cả một ngọn đèn nhỏ cũng là không có c h ú n g nhân chậm rãi tiến tới gần chỉ thấy thành môn có ba chữ lớn vũ dương thành bên cạnh có mấy chữ giống như long như phụng viết chu kính thuật đê chu kính thuật là người khai sáng ra bắc thành là thành chủ đời thứ nhất bắc thành tới đây đã truyền được ba đời đến đời thứ tư là do chu bạch tự trưởng quản từ khi thành lập đến nay lại chưa có đêm nào mà bắc thành lại tính mịch và ảm đạm như bây giờ Hoàng thiên tình bồi hồi cảm xúc, Không khỏi thử dài một tiếng não ruột. Điều thắng lại thử hát ra một hơi lại thị thầm Hời <cười> Định nhân phục khắp thể hiện Hoàng chủ hãy chớ kinh động, động. hạ phát ra ám hiệu liên lạc với chú Thiếu Thành chủ não nào bào dài tiếng nói nơi cũng Xin người động, vọng động liên một ruột một tiềm Bất xuất Tại bồi Điều lại Lại mọi với cảm xúc cứ lúc có được lạc ra ra lá ám ở sẽ hoàng thiên t i n h lại khoáng gật Giờ tử tay trời đầu. đ hài dơ ba bắn lên ạ tinh Tinh một quang. quang chỉ khẽ qua c xảy i rồi i b ế mất nhanh n h c ó trong Tiếp trong thành tinh thiên tinh đạo Hoàng mạng bên cũng quang đêm. lại. đó đáp lại ba xảy qua kinh h o á n g k ngạc bắc thành trông có vẻ im lặng nhưng mà kỳ thực phòng thủ thập phần xâm nghiêm không có lúc nào là buông lơi giới bị tiếp đó là thành môn c h ậ m c h ậ m mở ra một ngọn khổng minh đang được thắp lên điều thắng vội vàng nói Chờ địch để nói h thời Địch nhân thành thành nhiên không thể nào mở lớn cửa thành â vây n dụng vẫn ngoại. Người trong nào lớn lợi lại là tự cơ. cửa đ bao ở mở n n g ư ờ Chỉ có một ngọn đoạn è n nhỏ làm ám hiểu. Người hiểu. làm là ám biết biết tất t sẽ rõ r ở n lòng.、Mọi、người không biết thì mơ hồ khó hiểu, Không dám vọng động. Dương g l Mọi mơ dám biết hiểu. Hải khó thì hồ Tứ i ó Nói i Mau lên.、Nói、đoạn, y sảy chân bước về phía trước chúng nhân cũng đi theo sát phía sau của gã tiến về phía thành môn đến sát thành môn d ư ơ n g tứ hải dụng lực đẩy mạnh Cánh cửa sách trong lên lên tiếng kéo kẹt, kéo lộ a một khai hở h đủ để c mọi ư Dương ờ i đi vào. thành ứ ả i vui mừng nói. v Mau, mau mừng o o t r g giờ Đến đ bây ị c nhân vẫn có h phát hiện họ, ư a ra bọn họ, để c thể nói là một việc rất đáng vui vẫn Hiện giờ mọi người ở chỗ sáng, địch rất đáng đang sáng, mừng. nhân vẫn là còn ở không lão à không ngoài thành. còn cả trong bóng nên không không muốn bên ở ở tối Tất ai vội lạ, lâu đều v đi qua cánh cổng hé mở. t r n thành g một có láo đầu tử trên mặt dâu tóc trắng nhử cước vừa ra vừa gù tay hoàng ồ là l không thì trượng có quải trượng thì láo không thể n o đ ứ vững vậy. thiên y vậy, n ư n vẫn đang g g mà láo thúc ụ c mọi Mau người. l hãy vào vào vào đi, vào đi đi, t h à n h chủ chờ các đang n g sải bước đi vào quảng v ũ cực lại đi sát phía sau bốn thanh y đồng tử nâng kiệu đi sau lưng của quảng v ũ cực thích hồng cúc cơ diêu hòa và ba kiếm tì với đào nhất giang cũng là t ặ n lần lượt đi vào Đột đồng điều đó một thanh y đồng tử bước tới, tay Thiên Tinh.、Hoàng、thiên Tinh nhiên nói Hoàng Hoàng của y gì bước vào lão i lại. ề n đứng l Sao? Vương? Vương thành giữ Có phải hay là Lão đầu ấ y hay không? Lão đ tử, tử liền ạ lớn là Lão l giọng Ngươi ai? i quát. đầu tử hừ lạnh một tiếng tùng người lùi về phía sau phát ra một tiếng hú kinh t ầ m động phách quại trưởng trong tay đột nhiên lại xoay tròn phóng về cỗ k i ể u ngọn quà chợ này g n đập mạnh vào vật ở bên trong kiệu rồi lại bay về phía tay của lão đầu Sự tình diễn ra chỉ bất quá là một sát sát tình bất một tình trúng toán、Hoàng、thiên tinh Bạt tới bạt tứ tới một、phủ. Thế thiểm thiên tinh tới thể tay toán phất thanh tử biết mình diễn na công hiện nhiên Hoàng phấn lên Chính na như Dường lên công nhanh như thiểm điện Húng hồn Hoàng thiên tinh căn bản là không nghĩ tới người bên cạnh mình có thể ra tay toán. Nhưng mà phản phất giống như bốn đồng tử khiên chỉ phù phải hài chém phủ dữ dội bi Lại kiệu đã biết trước việc ra ra am vừa vừa lao am có trước quá là là lão là là là đào vào Đào gầm mà Vụ vậy đã đã y này Chỉ thấy hai ngọn ngân kiếm cùng lúc xuất ra, tiếp lấy một phủ của các của thấy hai phủ Hai nhắm thẳng vào các yếu huyệt xuất tiếp một lấy yếu ra, đang sau kiếm kim kiếm ngọn ngân ngọn gá. lưng vào dư ơ n g t ứ hải đâm tới. Bốn y đồng tới. thanh tử cùng nhau xuất thủ, cố kiệu Bốn cố cùng nhau y lâm ê n ngả, trồng trành, trên Dương mặt đất. Dương hải Tứ l nguy bất loạn ngọn phù còn lại đã bạt ra ngăn chặn thế kiếm so với lúc giao thủ với quảng vô cực và đào nhất r i n g lần này gã truy động song thủ không biết l à nhanh hơn bao nhiêu lần và hùng mãnh hơn bao nhiêu lần lúc này điều thắng cũng đột n h i n s ô n g tới quốc gia liên tiếp m ư ờ i mấy giòi bước bốn thanh y đồng t ử phải lùi lại Chợt tục góc Chúng chuyện Chỉ giác cả sắc. có hắc hét lớn. Mau lùi lại. Giữa thứ hai và điều Thắng liên mình thành. nhân hoang không thấy đầu kia vẫy tải quát. Đổ. Bạn Hoàng tình nhìn lên, bất giác đều không khỏi cả kinh và thất thành hai nhân. hũ một biết tải quát. tiên Bất Trên tường thành có hai gã hắc y nhân, Trong tay mối một tên một ngay lớn. liên mang Bạn ngẩn lên. đang sôi sùng Giữa gì gã Mau ra. kia xảy vẫy y lão lùi lại. lùi lại là lão đầu Điều đều đầu Đỗ. đầu đều dầu mối và và sắc ở sôi sục. Chuẩn Hoàng thiên tình hét Nhưng xuống Lui lớn bị đổ vội vã m à những người ở phía ở t r ư ớ c đã lùi vào thấy r o n g t à Thành là dàng là Mà n nội Những người chuyện môn nửa Muốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn về phía trước là cũng không h phía chưa chỉ thước phải phía h một lại biết lùi gì trước ở mở kịp sau ra cửa ra lao có t xảy dễ về bọn hoàng thiên tình s ắ p gặp phải kiếp họa thì đột nhiên từ trên bờ tường đối diện với thành môn liền bắn ra một đạo bạch quang vừa nhanh vừa gấp nhanh tới mức không ai có thể hình dung được nó nhanh ra sao Phập bạch đỉnh hán H.I. định hán một một cắm một tiếng, tên Tên đại quang đang định đổ dầu xuống. đạo đã đầu đổ đại hán đổ, đổ vào của dầu dầu, lúc ậ p t này lão đầu chống quai chượng lại chật quát lớn Mau xuống đây. đại hán s ử đào vội vàng chậm mình xuống đạo bạch quang sự quá đầu của gã đến khi mà gã hạ thân xuống đất thì mấy sợi tóc bị đạo bạch quang kia sạch chúng vẫn là còn đang lơ lửng trên không trung gã đại hán sự đến xanh cả mặt hai thùng dầu nóng vẫn còn đặt ở trên bờ tường trên bờ tường đối diện với một người đang ngồi ngay ngắn một bạch y thiếu niên hai chân tàn phế vô tình lại không mở t r o n g kiểu chàng đã lên tường thành từ lúc nào chàng đã sớm nhìn ra dị trạng vậy cho nên mới nhảy lên trên tường thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau trên đầu của gá đại hán vừa rơi xuống có một ngọn phi đao dài đến bốn thốn toàn bộ cắm ngập vào trong não của bộ gá t r ư ớ khi rơi xuống đất thì đã tắt thở lúc này dương tứ hải điều thắng và đại hán cầm đao đều đã lùi lại phía sau lưng của lão đầu x o n một cô lão đầu nhìn bọn hoàng thiên tình xạ ra những tia nhìn quái dị bên này bọn thích hồng cúc cơ siêu hòa đào nhất giang và ba tỷ nữ cũng đã vào hết ở bên trong thành t hoàng à n môn h h toàn n mở r ộ đ ộ tiên n h lão lịch cho đầu được điên đình cuồng, cười như điên cuồng, khiến cho mọi người mọi tình a hai i tiếng cười, hai mắt lại giả tự hồ như là nói. Giỏi, giỏi nhức rừng rừng như tên hoạt hồ ốc. cho Lão là đầu mắt tự một vô、tình. Hoàng tinh tinh tức n tinh h t đến thất khiếu bốc khói tâm niệm trượt đ ộ n g n h ớ đến một người người là tiết hồ bi lão đầu n g ử a mặt cười dài i <cười> lôi Ngay cả thuần đệ, lô tâm đệ cũng chết trong n g tay cả chết các tứ tâm vô đệ, đệ là ư ờ t Hết ọ c h h ế thì t hồ l à m s a o m à k h ô n g b i được. m ặ t hoàng t h i ê n tinh là đỏ hồng l ê n v ì tức. <cười> h a i n g ư ờ i c á c n g ư n i c ũ n g k h ô n g phải l à d ư ơ n g t ử h ả i v à đều i t h ắ n g d ư ơ n g t ử h ả i n à y đưa tay lên v u ố t mặt m ộ t c á i l i ề n b i ế n t hêm một cái biến một kẻ khác. t a l à t h ủ h ạ c ủ a m a đầu. đ i ề u t h ắ n g c ũ n g t h á o mặt n ạ r a n g ư ờ i x u ố n g <cười> ta l à l ã o đ ạ i trong t u la t ứ yêu. s ắ c mặc t ủ a hoàng t h i ê n tinh t ừ hồng c h u y s n sang x a n h lê tức g i ậ n g ầ m lên. Được. Vậy và Vậy thật thì, Tử Thắng Thắng Mặt ta mặt thích nhất. thì Hải chế. hợp chắc chắn là người phải Dương dùng da Dùng da cười cười người người nói. nạ nào giả Điều rồi? Điều lại là mà là đâu lại của của kẻ bắc thành tịch mịch như tờ ngay cả một bóng người là cũng không trông thấy lẽ nào người ở trong thành này, này đều đã trúng phải độc thủ mặt của hoàng thiên t i n h lại đỏ hồng lão động nộ gầm lên n nay ta là phải báo cho Bắc Thành. Thân hình không đáng lang người không nhất nhưng như cũng không nghĩa người thông cũng không muốn người, muộn cũng Được, được đã được sợ, cho Bắc của có chỉ có cặp Các có cửa của có các cho các Tiết ta Tiết mắt thể thứ ta, hết. Ta thì sớm cũng sẽ phải giải quyết một Bi, phải lùi, Bi, sói. phải giải Hồ hôm Hồ h báo béo bảo xem mà sớm vừa vừa ra vừa vừa qua qua vậy là là là là là p kêu qua gì sẽ Có các được của điều, đồ đ biết tại sao các người lại biết muốn ta ta sao n là ý ị hoàng dùng dầu đợn người. đổ chết các h thiên tình nghe t i ế t hồ bì thuận miệng nói ra coi như là chuyện giết người chỉ giống như là một trò cười tức đến lỗ mũi bốc khói nhưng mà lão là một người trung hậu không muốn lãnh công lao đó bởi vậy liền lạnh lùng nói Không khác phải là ta phát hiện ra chuyện ghế hỏi Phủ thôi. Ta đến đây đã mấy chục thủ thành nhau. này, Vương đang đến lần, lần nào người thủ thành là cũng là người tiểu là là Lão là là là mà ta ta Ta ra cá cầu yêu đâu đây mấy đó do vị Vũ xem ở Làm gì chúng ó đó kẻ nào Vương n là là Lão、Vương? Lúc ta mới i s nghỉ Vị tiểu ca mà Hoàng Thiên Tinh nhắc tới Chính là Thanh y đồng tử sử dụng đoạn trường kiếm pháp. Chỉ nghe y lắc đầu nói、Lời、này không nói công dặn nói như Người còn dặn dò bốn pháp Chỉ phải hoặc chủ h Vị Về vậy tiểu tới tử tôi tử tôi kiếm Lời đầu ca lắc mà là là Là do do Lão Y Y sử dò dò bảo nhân đưa mắt nhìn qua chỉ thấy vô tình vẫn ngồi trên đầu tường bạch y tung bay trọng gió một hồi lâu sau chẳng mới lên tiếng tại sao chúng lại phải giấu diếm võ công người lâu ngày chưa được ăn gì Vậy hai ơ thở làm s o mà l ạ điều hóa người h chú hành ư được vậy Vậy đầu đ là ta bắt tới ý n ộ của hai n g này Tiết Hồ trừng mắt nhìn hai Hồ Bì các i Điều Hải Thắng Tứ Dương và ũ người lại đ a nhau đầy vẻ nghi hoặc. của mắt âm Thành tình lại tiếp tục theo gió tới nhìn nghi chuyển n hoặc đầy vẻ vô gió g lại ư c ũ nói g không chúng đang gì phải trách bọn chúng. Bác Thành cần bọn Bác c bị bao vây. Làm vây chuyện để cho chúng để ta l ạ an Hai nhiên tự tạ đi vào trong như vậy? Hai người các người nói đi tự tạ vào vậy các là phải x u n g sát một trận mới thoát ra khỏi vùng vây nhưng vết thương mới nhất cũng là phải cách đây đến bảy tám ngày Điểm quan tết r trong trên, ọ n nhất chính người dùng liên người thành không nhân nhìn、thấy. Tổng hợp các điểm trên, ta thấy hai người này không thể nào tin g pháo hiệu thấy. hợp thấy hai thể Thêm ta các lạc được các cậy được. Thêm vào đó là là mà vào với điểm đã để đó đ sự n khi s á t hộp à n môn, ngửi h thấy m ta lại t ta đã lợi dụng mở cửa thành tiểu mùi mở lợi vài rồi dầu dụng dặn dò tiểu đồng vài câu, đang đã để đồng cửa nên, bốn cháy. lúc Vậy h thêm lên trên đầu đường, quan sát tình hình khắp nơi từ trên cao. Đến khi nhìn thấy hai gã đại hán đang chuẩn i nơi đại trên sát từ trên lên đường, quan Đến đang đầu gã cao. bi ngửa mặt cười một chàng dài ngọn quả trượng trong tay lại cắm phập xuống nền đất Được đầu đã đây đã đống người tường trước Người chưa như trước sợ Chẳng trách Chính ta cũng không biết người lên đầu tường từ lúc của cuộc chỉ Giỏi không trong không Giữa lùng không giờ lại biết khi mà vào thành, người đã ra khỏi kiệu rồi nói phải bỏ lắm là lầm lên là lạnh là Mắt một mà thêm Quả hổ thẹn danh Thì thành hoa tình thì thịt nhầy Vô nào vẫn Nếu lên biến tứ ta từ ta ta từ một vào ra ra bổ bị Bây bầy Vậy Tiết hết ồ Bi b lại cười nói i <cười> cần Không người ở trường o ngoài n mình n g g hay của là ở、ngoài. Số i đã đ ị h s n hết ả i i b n h tập một đống thịt bầy nhảy thịt tại bầy đây、Lời、còn c mươi tám mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh quen đi nhé À, đợt này mình à, thời gian đ ă n g chuyện hơi bị ít cho nên là mình sẽ ghép tập một chút Ai, mong rằng à, mọi người vẫn sẽ ủng hộ any <cười> tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện tứ đại danh bổ hội kinh sư chuyện sẽ được phát vào 1 0 t giờ sáng mỗi ngày thứ hai tư sáu chủ nhật hàng tuần nhé tạm biệt hẹn gặp lại trong những video khác